Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duy nói Vậy là đúng rồi Lần trước anh vào căn phòng của nó chết cháy Để xem lại một lượt Anh cũng thấy nó hệt như em mô tả Lúc đó anh nghĩ mình có uống rượu cho nên hòa mắt Nhưng mà bây giờ thì anh chắc chắn Hồn mà đó đã trở về Trong cái hình hài của cái chết cháy Nhưng mà từ đó đến nay anh chưa gặp lại nó một lần nào Hòa nghe mạnh nói xong Thì giật mình kinh hãi À lắp bắp nói Vậy bây giờ phải làm thế nào hả anh? Trở như thế này em cũng kiệt sức mà chết. Hoa nói xong thì liền ôm mặt khóc nức nở, Mạnh cứ không biết phải làm thế nào. Gã chấp tay đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi nói, anh gọi con Diễm về với em, rồi anh sẽ đi sang huyện kế bên gặp thầy, hy vọng thầy có thể giúp chúng ta trấn áp hồn ma của nó. Anh từng có nghe tiếng tăm của một vị thầy pháp này cho nên em cứ yên tâm. Hoa nghe Mạnh nói thì gật đầu. Nói là làm ngay mạnh lấy điện thoại gọi cho Diễm về ngay, lấy cớ là hoa ốm cần Diễm về cho bé Su ăn, còn mình thì đi công việc với đối tác. Nhìn thấy chiếc xe của Mạnh rời đi, Hoa lại lập tức nép mình vào trong góc phòng ôm lấy gối. Lâu lâu hai con mắt lại lấm lét đảo xung quanh phòng một lượt. Cái cảm giác rườn rợn khiến Hoa không dám bước đi đầu nửa bước. Mạnh chạy một mạch đến nhà của vị thầy pháp Sau mấy lần hỏi đường thì cuối cùng xe của Mạnh cũng đến nơi. Nơi Mạnh đang đứng là một khuông đất nhỏ, nhìn nhìn như là hình tròn, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây sum suê tươi tốt. Ở giữa là một căn nhà nhỏ nhưng trông đã cũ đi rất nhiều. Mái ngói đen nhưng có viên đã bị nát, dường như chủ nhân của ngôi nhà này cũng chẳng muốn sửa lại, cứ để như vậy mặc cho thiên nhiên bào mòn. Mạnh bước tiếng bước vào nhà, cái cảm giác âm u rợn rợn làm cho gã hơi sợ. Gã đang đi được mấy bước thì có tiếng của một người già vang lên làm gã giật mình. "Anh đến đây có việc gì?" Mạnh nhìn về hướng có tiếng nói phát ra rồi từ từ bước qua đó, gã kính cẩn cúi đầu chào rồi thành thản khưa. "Chào thầy, con đến để xin bùa trừ tà." Cánh cửa từ từ được mở ra, Trước mắt của Mạnh đó là bản thờ nghi ngút khói nhang, dựng chơ khoét bởi một tấm rèm che đã cũ. Vị thầy pháp nhìn Mạnh một lượt từ trên xuống dưới, rồi mời gã vào trong. Mạnh ngồi trên một chiếc ghế che cũ, xung quanh đâu đâu cũng chỉ là những tấm bùa được cắm trên vách tường. Sao anh lại đến tà để xin bùa trừ tà? Câu hỏi của vị thầy pháp làm cho Mạnh giật mình. Gã bèn kể lại việc gặp hồn ma của đứa em trai trong hình hài của cái chết cháy, rồi mong muốn được thầy giúp đỡ để không còn gặp lại hồn ma đó. Vị thầy pháp nghe xong thì bấm ngón tay, vừa bấm vừa lẩm bẩm điều gì đó, rồi thầy bảo Mạnh chìa bàn tay ra để thầy xem. Xem qua một lượt thầy đứng lên rồi nói với Mạnh: "Việc của cậu thầy không giúp được, mời cậu về chờ." Mạnh thấy thầy nói vậy thì vội cúi đầu kính cẩn thưa, còn mong thầy giúp đỡ, hết bao nhiêu tiền con cũng chịu. Vị thầy pháp nghe Mạnh nói vậy thì lắc lắc đầu nói, vấn đề không phải ở tiền bạc mà là chữ nghiệp, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, kẻ gieo gió thì ắt gặp bão, đó là quy luật của trời đất không gì có thể thay đổi được. Mời anh về cho Nói rồi vị thầy pháp kia đóng cửa lại Để cho Mạnh một mình đứng giữa sân Mạnh nhìn vị thầy pháp kia đóng cửa lại Thì gã cũng biết Chẳng thể mong được giúp đỡ gì Cho nên quay người lái xe đi Chiếc xe vừa khuất dạng Vị thầy pháp kia đứng ở trong nhà Nhìn ra lắc đầu Xuyệt thở dài Xe vừa vào đến sân Thì Mạnh xuống xe vân vê cái cảm Như đang suy tính điều gì Gã vừa nghĩ đi một mạch lên phòng Vừa đi đến nơi thì Mạnh Thế Diễm và Hoa đang ở đó. Hoa nhìn qua Mạnh một cái, Mạnh lắc đầu nhẹ ra hiệu kết quả không được gì. Diễm đang cho con bé Su ăn nên không để ý thái độ của hai người. Mạnh ngồi lại một chút rồi bảo Diễm trao bé Su cho Hoa rồi đi nấu ăn. Bữa cơm trưa diễn ra nhanh chóng, vì cũng chỉ có ba người trong một căn biệt thự rộng lớn, ai cũng có những suy nghĩ riêng nên dòng bước trưa mọi người đều tản ra làm việc của mình. Mặc dù là ban ngày nhưng Hoa vẫn sợ hãi nên diễm đi đâu Hoa đều theo sát đến đó. Mạnh thì ngồi một mình ở phòng khách đăm chiêu nghĩ về một điều gì đó. Gã vò đầu một lúc rồi lấy tay ôm lấy trán. Với tay lấy hộp cà phê ở trên bàn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net